các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. không, coi như là tiên phong đi. đầu tiên điều tra lịch làm việc cùng sinh hoạt của hắn. ví dụ như hắn lúc nào làm việc gì, hay hắn thường đi đến đâu, cô đều theo đến đó, giả trang thành hai kiểu phụ nữ đến tiếp cận hắn. lần đầu là tại một quán cà phê, cô hóa trang thành một cô nàng tóc dài xinh đẹp, giả vờ làm đổ cà phê của hắn, sau đó không ngừng dối díu, xin lỗi. Nam giới bình thường nếu nhìn thấy phụ nữ thành tâm ái náy như vậy Không phải sẽ cười bảo qua cho cô ấy sao Sau đó nói thêm một câu Cô có bị thương ở đâu không Vậy nhưng Hắn chẳng thèm nói gì Chỉ ngẩng đầu nhìn cô một cái Sau đó bỏ thêm một câu trước khi tiếp tục xem báo Đừng quên bồi thường tiền cà phê Ôi trời ơi keo kiệt buồn xìn đến thế là cùng Hắn chắc chắn là đồng tính Trong đầu cô bắt đầu thấy sợ Sao cô lại dại dột đặt cược hắn không phải vậy Quên đi, vì tiền, cô không được bỏ cuộc, phải cố gắng không ngừng mới được Một lần khác, thịnh phong vị gợi ý cô nên thay đổi hình tượng, màu da cũng nên sẫm hơn một chút Nghe nói những người bề ngoài đạo mạo nếu gặp phải những cô em nóng bỏng liền quên sạch hình tượng Đem người đẹp coi như quả tặng từ trên trời rơi xuống Cũng không để ý quả tặng kia là lựu đạn hay đồ phế liệu, hơn nữa còn giơ tay mà vồ lấy Những cô nàng như vậy đương nhiên sẽ có chỗ để xuất hiện. Có điều, ông chủ lớn không thích các câu lạc bộ đêm, cho nên cô thay đổi một chút. Buổi tối, chỉ cần đi hỏi đường, hỏi đông hỏi tây, rồi tìm cơ hội đến gần hắn. Cô nàng gợi cảm quả nhiên hiệu quả khác thường. Lễ vật như vậy xuất hiện lập tức thu hút hàng loạt ánh mắt thèm muốn. Vậy nhưng, ông chủ lớn lại là ngoại lệ duy nhất. Trong khi đám đàn ông đi theo hắn thất điên bắt đào vì cô, hắn lại không thèm động đậy gì. Không câu được lang Vương, cô thèm gì loại binh tôm tướng cá kia chứ. Nói chung là đại thất bại. Nếu như đủ loại đủ kiểu người đẹp, không lay chuyển được hắn, vậy có nghĩa là hắn đích thực là một người đồng tính. Như thế cũng có nghĩa 20 vạn của cô cùng 20 vạn của thịnh phong vị đều phải nộp hết cho bà cô trầm thủ sắc sao? Không, không được. Nghĩ đến 20 vạn sắp đi một đi không trở lại, Ly Minh Phi tâm trạng cực kỳ không tốt, chạy đến một quán bar có không khí khá được, thỉnh thoảng có thể thưởng thức nhạc để dạy sau. Cô chính là khách quen của quán, rất thích cảm giác rộng mở thoải mái, cũng thích cách pha chế rượu ở đó. Vũ điệu tiết tấu thanh thoát cùng tình cảm giả dào càng hấp dẫn cô. Cô cũng biết nhảy, đó là một cách để giải tỏa áp lực. Bởi vì quen biết với bà chủ quán, có đôi khi tâm tình tốt cô cũng sẽ lên sân khấu biểu diễn. Hôm đó sau khi uống mấy chén rượu, Cô bắt đầu nga ngà say, cũng nổi hứng muốn nhảy múa, đốm lửa nhiệt tình do cơ thể nóng rực cùng hô hấp dồn dập mà khơi lên mãnh liệt. Mặc vào bộ váy đỏ rực rỡ, bà chủ quán còn ngắt một bông hồng cài lên mái tóc cô. Đôi mắt phụ xương mù, y phục diêm dúa mà gợi cảm, Li Minh Phi trở nên xinh đẹp khiến người khác nghẹt thở, nhưng đôi mắt khi thì mềm mại mà đơn thuần, lúc lại cùng nhiệt mà biến hóa và người cô toát ra một vầng hào quang mê hoặc lòng người, nhưng cũng lúc đó cũng có sự hồn nhiên khiến người ta yêu mến. Cô vừa bước lên đài, bên dưới khách hàng đều không tự chủ được, đưa mắt chú mục lên trên người cô. Khi giai điệu vừa cất lên, ngón tay cô cầm đong đưa, phối hợp thân thể chuyển động, hòa nhịp với đôi chân uyển chuyển, tạo thành một điệu mũ hoàn hảo động lòng người. Cô kiều vũ một cách sảng khoái giai điệu kèm theo lại cực kỳ sôi nổi, kích thích. đôi tài đẹp như muốn hấp hồn người đối diện, tựa như trăm hoa vờn quanh thân. gương mặt đổ mồ hôi giống như bông hoa hồng đọng sương sớm. nhìn vào người không khỏi tâm tư chấn động. tự nhiên muốn thân mật, tự nhiên muốn hái về. ánh mắt cô chẳng biết từ lúc nào giao nhau với một vị khách bên dưới đài. sau đó quên mất phải rời đi, hướng về cặp mắt sắc bén nhưng từ từ mềm mại, không chút nào che giấu lạnh lùng. Nhưng ẩn chứa nhiệt tình Biểu đạt một cách lộ liễu tâm tư Là hắn Làm cô đột nhiên thắt lại Cảnh lan hiên Là do chết cồn trong rượu sao Cô dần mê mụi Nắm chìm trong đôi mắt Nhìn cô chăm chú Chỉ vì đôi mắt đó Bốn mắt giao tiếp Xoay tròn lại ngoái đầu nhìn lại Cô dễ dàng tìm được đôi mắt ấy Chúng vẫn ở đó chờ cô Chờ đến lần thử ánh mắt chạm nhau Một lần Lại một lần nữa là do vũ điệu flamenco sao, giai điệu khiêu khích nhiệt tình xua tan đi sự rụt rè. Cô phát hiện bản thân muốn quyến rũ hắn, không phải vì muốn thắng tiền cược, mà chỉ đơn giản là cô thích. Nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net.